Độ 18 Thực hành phóng sinh chuẩn bị thiết lập bàn thờ để tổ chức lễ phóng sinh cho tú chúng ta nên thiết lập một bàn thờ lớn đặt lên đó các thánh vật càng nhiều càng tốt như sa sa tượng bảo tháp xá lợi phật kinh điển vân vân nếu các bạn dự định thả cá ra biển hay sông các bạn có thể thiết lập bàn thờ ngay bên bờ nước gần nơi đó có thể lập bàn thờ gồm 5 tầng xếp chồng lên nhau Với tầng dưới cùng là một cái bàn thật lớn Ở tầng trên cùng nên thiết đặt tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Một quyển Lam Rim, hay bộ kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Và một bảo tháp như cách thiết lập bàn thờ thông thường được hướng dẫn trong Lam Rim Nên đặt các xa xa và tượng càng nhiều càng tốt lên các tầng còn lại Bạn có thể dùng các tranh tượng chư Phật Nếu bạn không có xa xa và tượng Ở tầng dưới cùng bài trí 8 món cúng dường Với các lọ hoa ở góc bàn Các phẩm vật cúng dường lên vị đạo sư Và tam bảo Phật Pháp và Tăng Là hướng đến làm lợi ích cho các con vật Như một nghi lễ Bù-ra dành cho chúng Mua và chăm sóc các con vật Bạn hãy mua các con vật chắc chắn sẽ bị giết Rồi giữ chúng trong một thùng chứa lớn Các con vật có thể lớn hay nhỏ Con vật càng lớn càng chịu nhiều đau khổ hơn khi bị giết Hãy cẩn thận khi nhốt chung các con vật với nhau Tránh việc chúng có thể ăn thịt lẫn nhau để các thùng chứa những con vật gần chỗ phóng sinh và dưới bóng râm tránh nắng gắt. Nơi sẽ phóng sinh phải an toàn, không có các loài thú dữ ăn thịt cũng như tránh thả các con vật ăn thịt và con mồi của chúng cùng lúc ở một nơi. Bạn hãy chú ý tình trạng các con vật sắp được phóng sinh. Giới những con vật trông yếu ớt có thể không sống lâu được. Tốt nhất hãy chú nguyện sẵn vào một thùng nước ngay trước khi đi đến nơi phóng sinh. Khi vừa đến nơi phóng sinh, bạn hãy lập tức mang những con vật đi nhiễu quanh bàn thờ càng nhiều dòng càng tốt trước khi bắt đầu trì tụng chú và các lời cầu nguyện. Phòng khi có những con sớm bị chết, có những con cá có thể chết trước vì thùng chứa chật chội không thở được. Nếu chúng ta mang chúng đi nhiễu quanh bàn thờ ngay Thì dù có bị chết sớm trước khi được phóng sinh Chúng cũng có thể được tịnh quá các nghiệp bất thiện Và như vậy tạo được nhân cho sự giác ngộ Sự giải thoát khỏi luân hồi Và có được tái sinh tốt Và nếu việc đi nhiễu quanh đã được thực hiện xong Bạn sẽ không phải hối tiếc Nếu có một số con vật bị chết Trong khi bạn đang trì tụng mật chú, chú nguyện vào nước hay đọc lời cầu nguyện. Bạn hãy phát khởi động cơ tốt của việc phóng sinh, trì tụng vài câu chú rồi thổi vào các con vật hoặc rẩy nước đã chú nguyện lên thân chúng. Sau đó, nhanh chóng thả ngay những con vật nào trông yếu ớt sắp chết. Sau đó bạn sẽ có thêm thời gian trì tụng mật chú nhiều lần hơn. Và đọc lời cầu nguyện trước khi phóng sinh tiếp những con vật còn khỏe hơn Việc kiểm tra tình trạng các con vật trước khi phóng sinh là rất cần thiết Nếu không có thể sẽ có một số con bị chết trước khi được phóng sinh Hãy thận trọng tránh không tạo thêm bất kỳ tình huống nào có hại cho chúng Chú nguyện vào nước Để chú nguyện vào nước trước khi phóng sinh, bạn có thể pha trộn một ít viên mani vào nước. Các viên mani rất hiệu nghiệm vì chúng đã được Đức Đạt Lai Lạt Ma và các hành giả thiền sư cao cấp làm phép chú nguyện gia trì. Đầu tiên, dùng giải gói các viên mani lại, nghiêng nát chúng rồi cho vào nước. Bạn có thể trì chú và chú nguyện vào nước Ngày trước khi đưa các con vật đến Hoặc cũng có thể làm trước đó một ngày Bạn có thể tri tụng hồng danh 35 vị Phật và các vị Phật dược sư Các mật chú quán thế âm Nam ma Luân xa Như Ý Mip La Rê Pa Đức Phật dược sư và các mật chú bổn tôn khác Hãy chú nguyện vào nước Bằng cách quán tưởng vị Phật trong phép quán tưởng đó hiện ra phía trên thùng chứa nước. Trong khi trì chú, bạn hãy quán tưởng các chùm tia cam lồ từ trong tim vị bổn tôn đi vào nước. Khi trì tụng xong, hãy quán tưởng vị bổn tôn tan vào nước và sau đó thổi vào nước để chú nguyện. Và lúc bấy giờ, nước sẽ có năng lực mạnh liệt tịnh hóa các nghiệp chướng bất thiện. Nếu bạn chuẩn bị nước sẵn như vậy Thì các con vật có nguy cơ sắp chết Sẽ không phải chờ đợi việc chú nguyện vào nước Hơn nữa, nước cũng được chú nguyện Với sự trì tụng được nhiều lần hơn Khi các con vật được mang tới Việc phóng sinh được tiến hành theo cách thức như dưới đây Bạn hãy trì chú lớn tiếng Vì một số con vật có thể nghe được Theo kinh nghiệm của tôi Các con ít có khả năng nghe được, vì khi chúng ta trì chủ, chúng nằm yên lặng và nhìn ta. Các con chim bồ câu cùng thiết. Bạn hãy quán tưởng vị bổn tôn tương ứng trong phép quán mà bạn đang áp dụng đang ở trên đầu từng con vật và các tia nước cam lồ chạy xuống. tỉnh quá con vật thoát khỏi bệnh tật, ma quỷ ám nghiệp bất thiện và các chè chướng. Sau khi trì tụng xong mỗi mật chú, bạn hãy thổi vào nước và nghĩ rằng Cầu mong sau tịnh quá được tất cả các nghiệp xấu ác và các che chướng của các xuyên vật này. Sau khi trì các mật chú và đọc xong các lời cầu nguyện, bạn hãy rảy hay đổ nước đã chú nguyện lên thân các con vật. Nếu có nhiều con vật có vỏ như tôm, cua, sò, hến vân dân, bạn hãy đổ nước lên sao cho con nào cũng được tiếp xúc với nước. Tôi thường dùng bột đá có dầu thơm để làm phép gia trì cho người chết hay đàn thập hội. Nhưng không nên dùng bột này cho các con vật vì bột có thể vào mắt và làm hại mắt con vật. Hơn nữa, nếu vật phóng sinh là các con có vỏ và chúng nằm chồng chất lên nhau, bồ không thể tiếp xúc được với tất cả các con vật đó. Tuy nhiên, nếu dùng nước đã chú nguyện và đổ ngập tràn vào, thì ngay cả các con vật ở dưới cùng cũng tiếp xúc được với nước ấy. Đi nhiễu, trong khi đang trì chú hay ngay sau khi trì chú xong, bạn nên mang các con vật đi nhiễu quanh bàn thờ theo chiều kim đồng hồ càng nhiều lần càng tốt. Với mỗi lần đi nhiễu quanh các thánh vật, bạn gieo trồng hạt giống giác ngộ cho bạn và cho từng con vật. Như tôi đã giải thích trước đây, mỗi lần đi nhiễu như thế, bạn có thể tạo nhân không những cho hàng trăm hay hàng ngàn lần tái sinh tốt, mà còn cho cả sự giải thoát khỏi luân hồi và đạt đến giác ngộ. Thêm nữa, mỗi lần đi nhiễu quanh bảo tháp, cũng sẽ tỉnh quá hết các nghiệp bất thiện nặng nề có thể dẫn đến việc sinh vào tám cõi địa ngục nóng. Sau khi đi nhiễu xăm, bạn phóng sinh các con vật. Để thực hành bố thí, ngay sau khi phóng sinh, bạn cũng có thể cho các con vật đó ăn. Vì hầu hết súc sinh, không thể thấy được các tượng Phật, cũng như không nghe được các lời cầu nguyện và mật chú, nên việc rảy nước, Đã chú nguyện cho chúng Và mang chúng đi nhiễu quanh các thánh vật Là hai cách thức khéo léo nhất Để làm lợi lạc cho chúng Được như vậy Việc phóng sinh sẽ rất có ý nghĩa Vì chúng ta giúp chúng tịnh quá Các nghiệp bất thiện ngừng dứt nhân khổ đau gieo trồng hạt giống giải thoát Và giác ngộ Điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm Là giúp chúng tịnh quá Nghiệp bất thiện Và tạo công đức nhân của hạnh phúc, đặc biệt là hạnh phúc vô thượng của giác ngộ viên mãn. Dù cho một số các con vật có thể bị chết trước khi được phóng sinh, cuộc đời của chúng cũng vẫn có ý nghĩa. Nếu không, dù có được sống thêm bao lâu nữa, chúng cũng chỉ làm hại các con vật khác và như vậy sẽ tạo ra nhiều nghiệp bất thiện hơn nữa. Thực hành cụ thể Động cơ Trước tiên, bạn hãy suy xét sâu xa để thấy rằng Tất cả các sinh vật này trước đây đã từng là con người giống như bạn Nhưng vì chúng không tu tập Pháp, không điều phục tâm Nên chúng đã phải tái sinh vào quả súc sinh Mang thần súc sinh đau khổ như bây giờ là quả của tâm không được điều phục Bản thân chúng ta đâu có muốn thân xuất sinh như thế này Dù chỉ trong một giây phút Chúng ta bức xúc khi thấy một dấu hiệu lão quá Dù nhỏ hiện ra trên thân chúng ta Chẳng hạn như một vết nhăn xuất hiện trên gương mặt Cho nên chúng ta không làm sao chịu nổi Khi phải mang thân xuất sinh như chúng Chắc chắn ta không sao chịu đựng nổi Điều thiết yếu là Chúng ta phải cảm nhận được mối quan hệ nào đó với những con vật được phóng sinh. Chúng ta không nên nhìn vào chúng và cho rằng thân thể chúng chẳng có liên hệ gì với ta. Chúng ta không nên cho rằng thân thể của các con vật này là thường hằng, mãi mãi hiện hữu thật sự và không có mối liên hệ nào với tâm của chúng. Và quan trọng nhất là chúng ta không nên cho rằng tâm của chúng ta không thể tạo ra thân xúc vật như thế hãy suy ngẫm về một sự thật là bất kỳ con vật nào trong số các con vật này cũng đã từng làm mẹ của chính bạn khi còn là con người họ đã cực kỳ thương yêu khi sinh ra bạn chu đáo chăm sóc che chở bạn tránh khỏi muôn ngàn hiểm nguy trong từng ngày sau đó họ đã chịu đựng nhiều khổ sở để dạy dỗ bạn nên người trong thế giới này Họ đã dạy cho bạn biết nói, biết đi và biết cách ứng xử. Họ đã tạo rất nhiều nghiệp bất thiện chỉ vì hạnh phúc của bạn, chỉ vì mong muốn bạn được sung sướng. Họ không những đã rất yêu thương bạn khi là người mẹ trong vô số kiếp người, mà họ cũng rất tử tí chăm lo cho bạn trong vô số kiếp khi làm mẹ bạn trong loài xuất sinh. Một con chó mẹ đã nuôi bạn bằng sữa của nó Và thức ăn mà nó kiếm được Một con chim mẹ đã bắt rất nhiều con sâu Để nuôi bạn hàng ngày Mỗi lần làm mẹ của bạn Họ đã chăm sóc bạn với lòng dị thà tràn đầy Chịu đựng không biết bao nhiêu thiệt thòi của bản thân Có khi hy sinh cả mạng sống Không biết bao nhiêu lần để che chở cho bạn Và mang hạnh phúc đến cho bạn Khi là súc sinh, họ đã bảo vệ, che chở bạn Thoát khỏi sự tấn công của các loài vật hung dữ khác Họ đã thương yêu bạn với tình thương không thể tưởng tượng được Trong rất nhiều đời như thế Mỗi con vật này không những đã từng làm mẹ của bạn Mà còn là cha bạn, anh, chị, em của bạn trong vô số kiếp Tất cả chúng ta đều giống nhau Tất cả chúng ta đều chung một gia đình chúng ta chỉ khác nhau cái thân ngay lúc này đây chúng ta phải cảm nhận được mối liên hệ thân thuộc với các con vật này y như chúng ta cảm nhận sự thân thuộc gần gũi với gia đình của chúng ta hiện nay chúng ta phải ôm giữ chúng trong trái tim ta bạn hãy nghĩ rằng tôi nhất định phải giải thoát tất cả chúng sanh ở quái địa ngục khỏi tất cả khổ đau và nhân của khổ đau và dẫn dắt họ đến giác ngộ. Tôi nhất định phải giải thoát tất cả chúng sinh ở cõi ngạ quỷ, khỏi tất cả khổ đau và nhân của khổ đau và dẫn dắt họ đến giác ngộ. Tôi nhất định phải giải thoát tất cả chúng sinh ở cõi súc sinh, khỏi tất cả khổ đau và nhân của khổ đau và dẫn dắt họ đến giác ngộ. Hỷ hồi tưởng và suy nghĩ sâu xa hơn nữa. Vì khổ đau đặc biệt của cõi súc sinh. Súc sinh thì ngu muội không thể giao tiếp, Luôn sống trong nỗi sợ hãi, Bị các con vật khác tấn công, giết hại, Và cũng còn bị con người hành hạ, hà, giết chết. Tiếp theo, hãy suy nghĩ rằng, Tôi nhất định phải giải thoát tất cả loài người Khỏi tất cả khổ đau và nhân của khổ đau, Và dẫn dắt họ điểm giác ngộ, Ngoài việc đang chịu khổ đau Do những nghiệp bất thiện đã làm trong quá khứ Có người còn chịu sự điều khiển Của giọng tưởng mê lầm Nên còn tạo ra nhân cho đau khổ Như là tái sinh vào những cảnh giới thấp Bạn hãy tiếp tục suy nghĩ Tôi nhất định phải giải thoát Tất cả chúng sinh quái trời Quái A-tu-la Thoát khỏi tất cả khổ đau Và nhân của khổ đau Và dẫn dắt họ đến giác ngộ Vì còn bị khống chế bởi giọng tưởng mê lầm Nên chư thiên vẫn chưa thoát khỏi khổ đau Để giải thoát tất cả chúng sinh hữu tình Khỏi mọi che chướng Và dẫn dắt họ điểm giác ngộ Tôi nhất định phải thành tựu giác ngộ Không có cách nào khác hơn Để làm được như vậy Tôi phải thực hành sáu pháp ba la mật Do đó tôi sắp thực hành phóng sinh các con vật này Cung cấp thức ăn và chánh pháp để phụng sự chúng sinh hữu tình Bạn hãy phát sinh Bồ Đề Tâm theo cách này Bài kệ hồi hướng Còn hiến dân công đức phóng sinh các con vật này Lên Đức Đạt Lai Lạc Ma Ngài là hiện thân Đức Phật Bi Mẫn Nơi quy y duy nhất và là suối nguồn hạnh phúc Của tất cả chúng sinh hữu tình Cầu mong sao Đức Đạt Lai Lạc Ma được sống lâu và tất cả đại nguyện thiên liêng của Ngài được thành tựu. Còn hiến dân công đức từ việc làm này, cầu xin tất cả chư hiền thánh tăng được sống lâu, sống khỏe. Các Ngài đã dành trọn cuộc đời cho hạnh phúc của tất cả chúng sinh hữu tình. Cầu mong sau tất cả đại nguyện thiên liêng của các Ngài được thành tựu tức thì.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 con xin quy y nương tựa chư Phật Pháp Tăng. Giới công đức con tiếp tụ được từ thực hành bố thí và các ba la bậc khác. Cầu mong sau con mau chóng thành tựu Phật tánh để dẫn dắt từng chúng sinh hữu tình, không sót một ai đến bờ giác ngộ. Phần này, ba biến. Tứ vô lượng tâm thật tuyệt vời biết bao khi tất cả chúng sinh hữu tình tràn ngập tâm xả, thoát khỏi tham ái và sân hận. Mong sau chúng sinh hữu tình đạt được điều đó. Con quyết tâm làm cho chúng sinh hữu tình tràn ngập tâm xả, thoát khỏi tham ái và sân hận. Cầu xin Đức Phật bổn sư gia hộ cho con có đủ khả năng làm được điều đó. Thật tuyệt vời biết bao. Khi tất cả chúng sinh hữu tình có được hạnh phúc và nhân hạnh phúc Mong sao chúng sinh hữu tình đạt được điều đó Con quyết tâm làm cho tất cả chúng sinh hữu tình có được hạnh phúc và nhân hạnh phúc Cầu xin Đức Phật Bổn Sư gia hộ cho con có đủ khả năng làm được điều đó Thật tuyệt vời biết bao khi tất cả chúng sinh hữu tình thoát khỏi đau khổ và nhân của khổ. Mong sau chúng sinh hữu tình đạt được điều đó, con quyết tâm làm cho tất cả chúng sinh hữu tình thoát khỏi đau khổ và nhân của khổ. Cầu xin Đức Phật Bổn sư gia hộ cho con có đủ khả năng làm được điều đó. Thật tuyệt vời biết bao khi tất cả chúng sinh hữu tình. Không bao giờ xa rời hạnh phúc Được tái sinh quảy cao Và được giải thoát Mong sao chúng sinh hữu tình Đạt được điều đó Con quyết tâm Làm cho tất cả chúng sinh hữu tình Không bao giờ xa rời hạnh phúc này Cầu xin Đức Phật Bổn Sư Gia hộ cho con Có đủ khả năng Làm được điều đó Nếu có thời gian Bạn có thể đọc các câu kệ nguyện cầu để tịnh quá nơi cử hành lễ phóng sinh, chú nguyện vào các phẩm giờ cúm dường cũng như tụng đọc lời thỉnh cầu.